vật phẩm cần bán chính là một kiện đỉnh cấp pháp khí uy lực không tệ điều này làm cho hằng lập ngoài ý muốn đặc biệt kiện pháp khí này được tên người cao gầy miệng mầm lanh lợi nói là trên trời vô song dưới đất khó tìm ngay cả hằng lập nghe xong cũng có chút muốn móc linh thạch ra xúc động muốn mua huống chi là tu sĩ khác rất thiếu đỉnh cấp pháp khí quả nhiên giá cơ bản 200 linh thạch vừa mới nói ra lập tức có 3-4 gã tính tình nôn nóng nhanh đưa ra giá trong chớp mắt liền đem kiện hỏa vân kiếm này tăng lên hơn ba linh thạch làm cho tu sĩ khác muốn ra giá một chút, lập tức dập tắt ý niệm trong đầu. Mặc dù kiện hỏa vân kiếm này mang theo hỏa vân công kích không tệ, nhưng so với đỉnh cấp pháp khí tinh phẩm rõ ràng vẫn còn kém một đoạn. Tốn 300 trăm linh thạch mà mua về cũng có chút không thuyết phục. Tuy nhiên những người này không muốn mua, tự có những người khác tình nguyện làm người xuẩn ngốc. Những người muốn mua nói rằng, lúc sau mặc dù bán cái gì đó rất tốt đi chăng nữa, thì cũng không đến tay bọn họ. Tốt hơn hết là mua đỉnh cấp pháp khí không tệ ở trước mắt, chính là việc thực tế hơn. Cho nên cái thanh hỏa vân kiếm vẫn đang còn bị tranh đoạt bởi vài tên tu sĩ luyện khí kỳ thuận lợi bán ra với giá 400 linh thạch. Tên tu sĩ kia mang theo mặt nạ trẻ con khi tiến lên giao nộp linh thạch vui mừng ầm ĩ cầm thanh kiếm về tới chỗ ngồi. Bộ dáng như là muốn đem bảo bối này làm bảo vật gia truyền làm cho một số tu sĩ khác nhìn có chút buồn cười. Mà nam tử cao gầy sau khi đợi người này ngồi xuống rõ rõ ràng ràng, ràng nói. Vật phẩm thứ hai mà Bổng Điếm muốn bán chính là một cái hồng la thiên lâu đỉnh cấp mà luyện khí sư yêu quý nhất. Cái lâu này từng truyền qua tay rất nhiều luyện khí đại sư, luyện chế ra rất nhiều tinh phẩm đỉnh cấp pháp khí, ví dụ như huyện Ảm Kiếm, thanh giao kỳ, hắc diêm châu. Nghe nói đối với việc luyện chế pháp khí có thể có tác dụng gia tăng thành công nhất định, tuy nhiên là thật hay là giả, Bổng Điếm cũng không biết. Cho nên bây giờ lấy giá cơ bản là 400 linh thạch để bán, tuyệt đối không phải là cao nam tử này vừa nói, từ trong túi trữ vật móc ra một đan lô màu hỏa hồng, đặt lên bàn biểu diễn cho mọi người nhìn kỹ. quanh một cái, các tu sĩ bên trong sảnh, mặc dù vẫn không có ai lên tiếng nói chuyện, nhưng không khí lập tức trở nên nóng bỏng, không ít người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào đan lô không buông tha, hiển nhiên là coi trọng vật ấy. hàn lập im lặng ngồi ở trong góc, lạnh lùng quan sát hết thảy. tuy nhiên khi hắn nghe nói tới thanh giao kỳ trong tay cũng xuất phát ra từ đan lô này, thì không nhịn được có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hắn đối với luyện khí một chút cũng không thông Tự nhiên không biết giá trị của đan lô này Nhưng nếu chính mình không thể sử dụng Thì tuyệt đối không ra tay Huống hồ linh thạch trên người mặc dù không ít Nhưng phải dùng tại chỗ mấu chốt 450 470 đã xuất ra 500 linh thạch Mặc kệ là hàng lập nghĩ như thế nào thì nghĩ Cái hồng la thiên lô này không bao lâu Đã được tăng lên một cái giá kinh khủng 780 Đó là một vị vóc người mập mạp Đầu đội mũ màu vàng, nghiến răng nghiến lợi hồ giá Tám trăm Một nữ tu sĩ cách không xa tên mập mạp này Không hoảng hốt, không vội vàng Đưa ra giá cao hơn một bậc Làm cho hắn tức giận hai tay nắm chặt Tình huống trước mắt cơ hồ có thể nói là giá cả trên trời Những người khác sớm đã không còn cạnh tranh Chỉ có thể dùng ánh mắt không cam lòng Nhìn kỹ hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ Tiền nhiều tiếng lớn Tiếp tục từng bước từng bước hô giá tăng lên Tám trăm năm mươi Nếu vị phu nhân này còn có thể kêu giá cao hơn một khối Thì đăng lâu này sẽ nhường cho các hạ đó Tên mập mạp này sau khi nâng giá lên thêm lần nữa, dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm nữ tu sĩ hung hăng nói. 851. Lời của tên mập mạp vừa mới ra khỏi miệng thì nữ tu sĩ cười lạnh một tiếng, cố ý đưa ra giá hơn đúng một khối, làm cho gương mặt to lớn của hắn đỏ bừng lên như máu. Nhưng sau khi hắn dùng ánh mắt ác độc mãnh liệt xem xét đối phương vài lần, thật sự không hề trả giá nữa. Cứ như vậy, vị nữ tu tiên giả trúc cơ kỳ này tốn một cái giá trên trời để mua một cái đăng lô đại danh đỉnh đỉnh này cũng không biết có phải là vật tốt hay là không. Có lẽ lần đấu giá này quá kịch liệt nên đã kích thích thần kinh của đông đảo tu sĩ. Hào khí bên trong sảnh lúc đầu lạnh tanh, sau đó trở nên nóng bỏng. Từng kiện đỉnh cấp pháp khí, nguyên liệu trân quý cũng được đông đảo tu sĩ nhiệt tình tham gia, nhanh chóng mua lấy. Nhưng sau khi đã có 20 vật phẩm các loại đem ra đấu giá, hàng lập vẫn còn chưa thấy xuất hiện trận kỳ cùng trận bàn. Điều này làm cho hắn có chút trở nên không kiên nhẫn. Hàn Lập không nhịn được thầm nghĩ, nếu lần đấu giá này thật sự không xuất hiện đồ vật loại này, hắn thật sự phải đi tinh trần cát thêm một lần nữa, cho dù pháp khí bố trận cơ bản nhất cũng kiếm vài cái mạnh một chút. Hàn Lập đang nghỉ ngơi tới đây thì hắn tử cao gầy phía trước nói ra tên của một kiện vật phẩm cần bán. Thượng cấp pháp khí, một cặp khối lõi cương hoàng thú, thực lực có thể so sánh với tu tiên giả luyện khí kỳ tầng thứ 9, hơn nữa tuyệt đối trung thành, hùng dữ không sợ chết nếu mua thì tương đương với dẫn theo bên mình hai thiếp thân hộ vậy giá cơ bản chỉ có 100 linh thạch mà thôi Khối lỗi cơ quan thú cái thượng cấp pháp khí kia của mình không phải cũng gọi là khối lỗi cung thủ sao chẳng lẽ là như nhau hàng lập trong lòng rung động thân thể ngồi thẳng lên chăm chú nhìn kỹ nam tử cao gầy đã bày ra ở trên bàn hai con khối lỗi màu đen sáng bóng kích cỡ chỉ bằng nắm tay ngoại hình hao hao giống sư tử và hổ nhưng cũng không phải là sư tử mà cũng không phải là hổ không biết là lấy nguyên hình của quái thú gì để chế tác Chắc hẳn là có rất nhiều khách nhân có thể chưa từng nghe qua hoặc rất ít khi nghe qua khối lỗi cơ quan thuật. Đây là một loại đạo pháp luyện chế pháp khí, cùng với pháp khí hoàn toàn bất đồng. Mặc dù chúng ta nơi này có ít người biết, nhưng tại vùng đất cực Tây lưu hành cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn có một tông phái gọi là thiên trúc giáo. Đặc biệt lấy cái này để khai môn lập phái, đã đem theo đạo thuật này phát huy tới cực điểm. Nghe nói khối lỗi cơ quan cao nhất có thể ganh đua cao thấp cùng với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà khác đem khối lỗi cơ quan thú này Bình phẩm là thượng giai pháp khí Chỉ là hành vi của riêng bộ điểm Thực tế dựa theo sự phân cấp chính thức Của cơ quan thuật này Hẳn phải xưng hô là khối lỗi thú cấp 2 mới đúng Nam tử này thấy tu sĩ phía dưới tựa hồ Đối với khối lỗi cơ quan thú này Không cảm thấy hứng thú Không có ai ra giá muốn mua Nên vội vàng đem tư liệu đã được mình chuẩn bị tốt lúc trước Nói ra thông suốt Hy vọng có thể gợi lên hứng thú của các tu sĩ Sau khi nói xong những lời này Mặc dù tu sĩ phía dưới nổi lên lòng hiếu kỳ Nhưng muốn bọn họ xuất ra 100 linh thạch mua hai con rối gì đó để chơi Thì không ai làm cái chuyện nhẩm nhí này Hơn nữa hộ vệ luyện khí kỳ tầng thứ 9 Đối với các tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây mà nói có thể có chỗ lợi ích gì đây 100 linh thạch Một thanh âm ở trong góc vang lên Thực sự có người muốn mua đồ vật dùng để chơi đùa này Nhất thời ánh mắt của bọn tu sĩ hướng góc kia mà nhìn lại bất quá người này không phải là hàng lập Mà là một người bịt mặt ngồi góc dưới bên kia Dùng một cái bao vải màu xám lớn trùm cả đầu Là một quái nhân cực kỳ buồn cười 150 khối linh thạch Trong lúc tu sĩ khác nghĩ rằng quái nhân kia là tên phá của Một khẩu âm lạ lạ Phát âm cực kỳ cứng nhắc kêu giá vang lên bên trong sảnh Tu sĩ bên trong sảnh đều kinh ngạc Không nhìn được lại nhìn về phía người mới ra giá Một người đầu đội mũ màu xanh biếc Bóc người khôi ngô Hai tay khoanh lại ngồi ở dãy ghế cuối cùng Thanh âm mới ra giá chính là xuất phát ra từ miệng người này Lúc đồng đảo tu sĩ nhìn về phía người này thì ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng nhìn lại không chút khách khí, không toát ra bộ dáng có chút bất an nào. Hai trăm linh thạch. Quái nhân mang bao trùm đầu tựa hội như bị tình thế bắt buộc, lập tức lần nữa quát giá. Ta xuất ba trăm khối. Người khôi ngô đồng dạng cũng không nhường một bước. Vũng trăm! Sáu trăm khối! Trồng nháy mắt, hai người này ta một câu, ngươi một câu, đem giá của khối lỗi thú này nâng lên đến mức khó có thể tin được lúc này cho dù đông đảo tu sĩ bên trong sảnh có ngu dốt cũng nghe ra chỗ không đúng, chẳng lẽ khối lỗi thú này có ẩn tàng bí mật kinh người gì? lúc này trong lòng tất cả tu sĩ không khỏi dâng lên một ý niệm trong đầu như thế. tu sĩ trong cả đại sảnh sau khi nhìn nhau vài lần, tim cũng đập thình thịch nhảy dựng lên, thậm chí có vài tên tài lực hùng hậu và mấy người nôn nóng liền trực tiếp gia nhập cuộc cạnh tranh. tuy nhiên cũng có một ít tu sĩ lão thành tâm thì có động nhưng còn có chút hoài nghi. hai người lạ này là do bí điểm an bài phái ra sao? Chẳng lẽ cố ý đem vật không đáng tiền này Để nâng giá lên trời Để cho bọn họ trở thành một tên xuẩn ngốc Có không ít tu sĩ ôm ý nghĩ này Hàng Lập chính là một trong những người có thái độ hoài nghi này Cho nên hắn vẫn lạnh lùng nhìn Bộ dáng không có một tia động tâm Đa xuất 900 lên thạch Thêm đồ vật này nữa Quái nhân vốc người khôi ngô Mắt thấy tu sĩ tham dự đấu giá ngày càng nhiều Trong lòng quấn lên Dĩ nhiên từ trong túi trữ vật lôi ra một kiện đồ vật Sau đó hắn bước vài bước lớn Đi tới trước một người nam tử cao gầy Hướng trước bàn phóng tới, tiếp theo dùng khẩu khí cương ngạnh nói Đồ vật này trị giá cũng mấy ngàn linh thạch Thừa sức quán đội lấy khối lõi thú này, mau đem chúng nó giao cho ta đi Gặp tình huống có chút mất đi sự khống chế này Nam tử cao gầy đã cơ trí sớm đem hai con khối lõi nọ thu vào trong túi trữ vật Bây giờ hắn thấy tên khôi ngô này móc ra một khối màu đen mờ mờ Tựa hồ là một tảng đồng thiết gì đó buộc hắn xuất ra vật phẩm cần bán có giá trị này ánh mắt không khỏi trở nên xem thường, không chút khách khí nói: các hạ tốt nhất là nên tỉnh táo một chút. Đồ vật này của ngươi, chúng ta sẽ ước lượng giá trị, nhưng là bây giờ trước tiên nên ngồi lại vị trí ban đầu mới đúng chứ hả? Nếu không bổn điếm cho rằng các hạ có chủ tâm làm loạn sẽ không khách khí đâu. Tinh khôi Ngô vừa nghe nam tử cao gầy uy hiếp như vậy, đầu tiên là giận dữ. Hắn là người có thân phận gì chứ? Tại tông phái của mình chính là một nhân vật nhất hồ vạn ứng. Lúc này song quyền bắp chặt tựa như muốn phát tác nhưng khi người này đảo mắt qua nhìn tên quái nhân mang bao trùm đầu thì phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích đang nhìn kỹ mình ánh mắt còn toát ra vài phần hả hê điều này làm cho hắn giật mình sau khi suy nghĩ liền đè nén nổi giận ở trong lòng đột nhiên quay người trở về chỗ ngồi một số tu sĩ vốn tưởng rằng sẽ được xem một tràng náo nhiệt không nhận được có chút trở nên thất vọng việc đấu giá khôi lỗi thú vẫn còn muốn tiếp tục nhưng cái khối màu đen gì đó đã giao trong tay ba người ngồi ở trên ghế đàn mộc kia lúc này bọn họ đang nhỏ giọng nghị luận về vật ấy Mặc dù mang mặt nạ nhìn không ra vẻ mặt cụ thể, nhưng cái loại thái độ cực kỳ thận trọng của bọn họ làm cho tất cả tu sĩ đều nhìn ra được. Khối màu đen to bằng lòng bàn tay, nhìn như sắt đúc gì đó, sau khi ba người này lăn qua lộn lại tra xét vài lần, rốt cuộc được ra ý kiến thống nhất. Tiếp theo, hắc y nhân ở giữa đứng lên, lớn tiếng tuyên bố: "Một khối thiết tinh thượng phẩm, giá trị 2000 linh thạch." Sau đó, người này một chữ cũng không nói thêm, ngồi trở về. Thiết tinh Các tu sĩ nghe hai chữ như vậy, trong lòng tất cả đều không khỏi cả kinh. Những người lúc đầu còn muốn ra giá, lập tức ngậm miệng, không nói gì. Mỗi người đều kinh ngạc thầm nghĩ, vì này chẳng lẽ là cao nhân kết đan kỳ, nếu không từ đâu mà lại có thiết tinh. Chỉ có đan hỏa của kết đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện ra nguyên liệu pháp bảo. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ luyện ra loại nguyên liệu này sẽ lập tức dùng nhập vào trong pháp bảo của mình để tăng uy lực của nó. Bọn họ sẽ không để cho nguyên liệu này dễ dàng lọt ra ngoài Mà nguyên liệu pháp bảo thiết tinh này nếu có thể trộn một ít vào bên trong pháp khí bình thường thì uy lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Việc thăng cấp lên cũng không phải là không có khả năng, bởi vậy giá bán của bọn chúng càng thêm tăng vọt. Mà hắn tử khôi ngô vừa rồi chẳng lẽ chính là tu sĩ kết đan kỳ cố ý áp chế hơi thở, giả mạo cảnh giới trúc cơ kỳ. Phải biết rằng tu sĩ cấp thấp cũng nhìn không ra sâu cạn của tu sĩ kết đan kỳ. Trong tâm của tất cả tu sĩ sinh ra kiên kỵ, nghi thần nghi quỷ. Nam tử cao gầy dưới ý tứ ngầm của ba vị ở phía sau rút cục mở miệng hô thêm lần nữa Bây giờ còn có ai xuất ra hơn 2.900 linh thạch không? Nếu không có, vậy đâu khôi lỡ thú này sẽ thuộc về sở hữu của dịu huynh đài đây Nam tử cao gầy tựa hồ còn muốn đem giá tiền nâng lên một chút Cho nên cố ý nói chậm chậm những lời này Rõ ràng đã đang trì hoãn một chút thời gian Nhưng là tu sĩ trong đại sảnh, ai còn dám tùy tiện mà kêu giá Những người này nếu có thể tham gia lần đấu giá này đương nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường Bọn họ hoặc là nhân vật trọng yếu trong tu tiên gia tộc hoặc là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ Đại Thành Nhưng tại trước mặt của tu sĩ Kết Đan Kỳ thì người nào mà dám trêu chọc để gây họa chúa thân đi chứ Cho dù vị này không phải là tu sĩ Kết Đan Kỳ thì tối thiểu phía sau người ta khẳng định là có một vị cao nhân Kết Đan Kỳ Cho nên dù tham lam bí mật của khồi lỗ thú thì bọn họ cũng không có người nguyện ý làm người dẫn đầu Chỉ có thể trừng mắt nhìn mà thôi Mà vị quái nhân ngay từ đầu đã đối lập, lúc này đồng dạng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Không biết là bị khối thiết tinh này hù dọa hay là vẫn còn ngượng ngùng, căn bản không thể đưa ra nhiều linh thạch như thế. Lúc hạng lập nghe được thiết tinh, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vị sư phó không đáng tiền của hắn chính là đánh cuộc đưa cho vị khung lão quái nọ hai khối thiết tinh. Lúc ấy, nhìn xem bộ dáng với vẻ mặt buồn bực của lão sẽ biết vật ấy trân quý tới cực điểm. Cứ như vậy, đôi khôi lỗi thú này không hề bị tranh chấp đã rơi vào tay gã khôi kh Khi tiếp nhận lấy khôi lỗi thú, hắn kích động, hai tay có chút run rẩy. Nhưng như vậy lại càng làm tu sĩ ở đây vô cùng nóng lòng muốn có. Đại bộ phận người trong bộ họ đều hận không thể nắm lấy đồ chơi này, cẩn thận nghiên cứu kỹ một chút ảo diệu ở trong đó. Nam tử khôi ngô đầu đội đấu bồng, sau khi nhận lấy khôi lỗi thú liền lập tức rời khỏi chỗ ngồi, hướng cửa đá đi đến. nhưng là đi tới trước cửa thì phát hiện cửa đá đã đóng, hắn dùng sức đẩy hai cái, cửa đá vẫn không nhút nhích. Đây... Là có ý tứ gì Chẳng lẽ Mua được rồi Còn không cho người ta đi sao Thân âm nam tử trầm xuống Âm điệu lúc đầu có chút quái dị, Càng nghe càng cảm thấy không thoải mái Đương nhiên là không phải rồi Chỉ cần giao dịch chấm dứt, Chúng ta lập tức mở đại môn Để cho các hạ ra ngoài Nhưng là bây giờ lại không được. Lúc này nói chuyện không phải là nam tử Cao gầy chủ trì giao dịch Mà là vị hát y nhân nói năng khó nghe Ở phía tay trái Cái gì? Sao có đạo lý vậy? Ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Nam tử trở nên nổi giận, thanh âm cũng lớn hơn vài phần. Thật đáng tiếc, đây là quy củ của bổn điếm. Vì muốn phòng ngừa phát sinh không hay ngoại muốn phải chấp nhận điều đặt ra này thôi. Các hạ ngay cả thời gian cũng không thể đợi được hay sao? Âm thanh the thế của hát y nhân bên tay phải vang lên âm trầm nói. <cười> Ta đương nhiên là có thể đợi chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao chứ? Ta chính đang muốn nhìn một chút phía sau còn thấy có đồ vật gì tốt hơn xuất hiện không? Nam tử này không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên thái độ biến đổi, ngần ngang đi trở về. Điều này làm cho những người khác cảm thấy ngoài ý muốn, không biết vị này có chủ ý gì. Chẳng lẽ không biết rằng chỗ này nghĩ ngơi một khắc, hắn lại càng nguy hiểm sao chứ? Lúc này phần lớn tu sĩ ở đây cũng nhìn ra người này đích thực là cảnh giới trúc cơ kỳ. Nếu không người kia còn có thể an phận như vậy Nhưng là người của bí điểm tựa hồ ngay từ đầu đã biết hư thực của hán tử khôi ngô này Cũng không có ý tứ nhượng bộ chút nào Nếu gã khôi ngô này không có đi Cuộc đấu giá bên trong sảnh sẽ tiếp tục bắt đầu Nhưng tâm tư đại đa số người đều sẽ không thể trở lại cuộc đấu giá Liên tiếp xuất hiện hai kiện vật phẩm cũng không có người nào hô giá Cục diện lạnh lẽo này làm cho hán tử cao gầy nọ trở nên rất xấu hổ Tuy nhiên trường đấu giá cũng đã đến lúc cuối Đồ vật chân chính tốt rốt cuộc cũng bắt đầu lộ diện Linh dược đỉnh cấp Một gốc hoàng tinh chi ngàn năm Không cần lời thừa khác Tại hạ không nói chứ gì cũng có thể rõ ràng Giá trị của dược thảo này hơn ta Nam tử cao gầy vừa mới nói xong như thế Một cái hộp ngọc màu xanh biếc xuất hiện trong tay Sau đó hắn ngên ngang liếc mắt Xem xét các tu sĩ Thấy mọi người chú ý Bị hấp dẫn bởi thảo dược ngàn năm trong miệng hắn Hắn mới âm thầm trộm vui nói Gốc linh dược ngàn năm này Chính là gần trăm năm qua mới có vài lần hiện thế, mua để luyện chế thành linh đan tuyệt đối là cơ hội tốt nhất giúp chư dị độ phá cảnh giới, nâng cao pháp lực, cho nên giá cơ bản bắt đầu từ 500 khối linh thạch. Sau khi nói xong những lời trên, nam tử cao gầy đem vỗ bọc hộp ngọc rút ra, tiếp theo dựng đứng lên hướng về phía các tu sĩ. Nhất thời, một cổ dược hương nồng đậm tràn ngập cả đại sảnh, làm cho các tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là vạn vạn lần không nghĩ tới lần đấu giá này Dĩ nhiên có dị bảo như thế xuất hiện Mừng chính là nếu có thể mua về chế thuốc Chẳng phải như đối phương đã nói So với định cấp pháp khí nào cũng đều mạnh hơn Dù sao tăng lên chính là công pháp tự thân Mà không phải là nhờ tới ngoại lực Bởi vậy nam tử cao gầy vừa mới nói ra giá cơ bản Lập tức có người không kịp đợi mở miệng nói Một ngàn linh thạch tu sĩ thứ nhất mở miệng Lập tức khiến cho giá trị của linh thảo đột nhiên tăng gấp đôi Làm cho nhiều người muốn hô giá sau đó tức giận trong lòng mắng to không thôi Nhưng theo sau vẫn có người tiếp tục nâng cao giá 1.200 khối linh thạch 1.000, ít ít ít Một người tiếp theo một người hô giá Trong chốc mắt đột phá đến 2.000. Mà hàng lập lại kinh ngạc nhìn dược thảo ngàn năm trên bàn suốt thần một trận Khi hắn nghe được dược thảo ngàn năm thì vẫn không thèm để ý Chỉ nghĩ rằng ở địa phương khác cũng có thể phát hiện ra dược tài ngàn năm Nhưng khi Nam tử cao gầy đem ra hoàng tinh chi ngàn năm sáng ngời ở trong hộp Hàng lập lập tức khẳng định rằng linh dược đỉnh cấp này chính là một trong hai gốc lúc đầu bán cho Vạn Bảo Lâu. Bởi vì linh thảo này dù sao cũng là do hắn nuôi dưỡng ra, hắn có thể nào mà nhận nhầm được chứ? Tuy nhiên nếu linh dược đã ở trong tay Vạn Bảo Lâu, vậy đối phương xử lý như thế nào, Hàng lập cũng sẽ không nhàn rỗi quan tâm đến. Cho nên sau một hồi thoáng ngẩn người, Hàng lập liền phục hồi lấy tinh thần, vẫn bình tĩnh nhìn đông đảo tu sĩ tranh đoạt. Nghe tham âm của các tu sĩ dồn dập cạnh tranh, trong lòng Hàng lập có chút tự đắc. Dù sao cái này cũng xuất phát ra từ trong tay mình. Có thể làm người khác khẩn trương như vậy, điều này cũng là một loại kiêu ngạo chứ. Trong chốc lát, những linh thạch trên người tu sĩ đã không đủ dùng, lần lượt bắt đầu cầm lên những vật trân quý. Cái sầu so với cái trước càng đắt tiền hơn, quý hiếm hơn, khiến cho hạng lập nhìn lóa cả mắt. Ta dùng khí cụ điên đảo ngũ hành trận cấm pháp để đổi lấy linh thảo này. Không biết là ai nóng lòng, bất ngờ lên tiếng, khiến cho trong chốc lát những người khác đang ồn ào nháo nhào cũng yên lặng đi duyên cớ ở đây không phải là do thanh âm của người này mà là bởi vì điên đảo ngũ hành trận. Từ miệng người này nói ra quả thật quá nổi tiếng, đến mức có vẻ như không ai không biết. Trên một phương diện nào đó mà nói, so với thiên niên linh thảo này thì tuyệt đối càng được các tu tiên gia tộc và tu tiên môn phái xem trọng hơn. Cái cấm pháp thần kỳ có tên gọi là tiểu cấm đoạn chi trận này. Ngoài chỗ diện tích bao phủ hơi nhỏ một chút và không có công hiệu chủ động giết địch ra, thì các công hiệu ảo hóa, yểm hộ sơn môn để mê hoặc vây khốn địch nhân có lẽ là một điểm không hề thua kém những hộ phái đại trận của mấy đại môn phái. Nếu như gia tộc hay môn phái của mình có được kỳ trận bảo vệ như vậy, đó không phải là rất bảo đảm sao? Bất quá theo lý mà nói, cấm pháp lợi hại như vậy cần có một trận pháp đại sư tinh thông trận này ở một nơi nào đó lao tâm khổ tứ khoảng một năm và tiêu tốn nhiều nhân lực vật lực thì mới bố trí xong. Cũng chưa nhắc đến việc phải biến hóa những pháp khí của kỳ trận này. Nếu như là sự thật, lần đấu giá này thật đúng là nhiều việc kỳ lạ khiến cho người ta đại khai nhãn giới. Hàn Lập nghe được những lời này, mắt lóe thần quang, tinh thần chấn động cực lớn, ngoảnh đầu nhìn về phía người vừa thốt lời. Một thanh niên luyện khí kỳ đeo mặt nạ đầu hổ, thân hình vừa lùn vừa thô, rất không có gì nổi bật, thật là không giống như người có thể có được những kỳ vật như vậy, bất quá nhìn ánh mắt lo lắng của người này, xem ra tựa hồ cũng có dáng vẻ lắm. Các hạ có pháp khí bố trận của điên đảo ngũ hành trận? nam tử cao gầy sau khi thoáng kinh ngạc bình tĩnh lại dùng ánh mắt đầy hoài nghi đánh giá người thanh niên một lúc tuy hắn không quá tin tưởng đây là sự thật nhưng đối phương nếu như thật sự có bộ cấm pháp khí cụ này thì thiên niên dược thảo dĩ nhiên phải thuộc về người này những tu sĩ khác nghe xong toàn bộ đều lắng nghe đợi câu trả lời của thanh niên có thì thì cũng có bao quá hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn thành công Chỉ có thể phát huy được một phần mười quy lực của trận pháp mà thôi Bất quá nếu như đồng ý cho Tài Hạ dược thảo này á, Tài Hạ có thể cam kết là nội trong vài năm chắc chắn sẽ tăng cường quy lực của nó lên gấp mấy lần luôn Tối thiểu có thể đạt đến một nửa quy lực phải có Thanh niên thấy nhiều người nhìn mình Trong lòng không thể không hoảng Nhưng bởi vì cây thiên niên thảo dược này thật sự quan hệ trọng đại hắn cuối cùng vẫn lắp bắp nói ra Trời ơi, thì ra không phải là thật Vẫn còn là tàn phẩm đang thực nghiệm hả, làm hú hồn hả Không ít tu sĩ nghe xong cực kỳ thất vọng, bọn họ vốn định là nếu như đối phương có được bộ pháp khí này. Không ít tu sĩ nghe xong cực kỳ thất vọng, bọn họ vốn định nếu là như đối phương có được bộ pháp khí này thì có tốn thêm nhiều linh thạch hơn cũng muốn đặt làm một bộ đem về, nhưng giờ lại là tàn phẩm, tự nhiên không còn hứng thú nữa. Trận pháp sư của tu tiên giới thậm chí so với luyện đan sư và luyện khí sư còn hiếm hoi hơn nhiều. Bởi vì ngày nào quyết định muốn nghiên cứu sâu hơn, kỳ thật cũng tương đương với việc phải bỏ đi khả năng tu thành đại đạo. Xét cho cùng, tinh lực của con người là có hạn, không thể trong một khoảng thời gian có hạn, đồng thời vừa tu luyện vừa nghiên cứu trận pháp cao thâm. Vì lý do này, cũng có người có chủ ý là đợi sau khi giao dịch hội kết thúc sẽ tìm trận pháp sư phía sau tên thanh niên này. Nói cho cùng, trận pháp sư có thể nghiên cứu cái kỳ trận này, khẳng định có thể bố trí pháp trận này ngay tại chỗ. Đối với người trong một vài gia tộc và môn phái nhỏ mà nói Chỉ cần có thể dùng kỳ trận này bảo vệ chỗ yếu hại của gia tộc mình Thì việc có thể pháp khí hóa hay có thể đem theo tùy thân hay không Thì đều là chuyện không cần phải nói đến Các hạ có lẽ nói đùa rồi đó Chúng ta ở đây là chỗ bán đấu giá Làm gì có chuyện đợi một vài năm sau mới thấy được hiệu quả Lần này ta thấy người còn trẻ tuổi Năm gì lần này ta bỏ qua Lần sau nếu dẫn ra giá bừa như vậy Nói ba hoa như vậy Thì đừng trách ngược bổn tiệm không khách khí đó Nam tử cao gầy vừa nghe quả nhiên chỉ là hư ngôn, lập tức mặt hầm hầm, dùng lời lẽ cứng rắn nói Thanh niên vừa thấp vừa thô này thấy vậy, há mở cái miệng ở dưới mặt nạ dáng vẻ tựa như vẫn muốn nói cái gì đó, nhưng nam tử chủ trì đấu giá quay đầu không thèm để ý đến hắn Làm cho thanh niên này thở dài một hơi, chỉ còn biết bất lực ngồi trở lại vị trí Hàng lập nhìn thấy màn kịch trước mắt, bỗng lại nhíu mắt Sau khi cẩn thận nhìn thanh niên này một hồi, đem ngoại hình và cách ăn mặc nhớ kỹ trong lòng Mà vào lúc này, thiên niên dược thảo đã rơi vào tay một vị tu sĩ trúc cơ kỳ ra giá 2.000 linh thạch, cộng với một viên huyển Nguyệt Thạch. Với cách này, buổi đấu giá ở mật điểm kết thúc tại đây, thời gian sau đó chính là thời các các tu sĩ tự do giao dịch. Nếu như cảm thấy không có gì có thể giao dịch, đương nhiên sẽ đi ra từ Thạch Môn mới vừa mở cửa mà rời ra khỏi nơi này. Cái người cao to khôi vũ đã dùng thiết tinh để đổi lấy khôi lội thú, không lập tức vội vàng đi khỏi vẫn ngồi nán lại trên ghế, giống như cũng muốn tham gia giao dịch tự do vậy. Ngược lại, quái Nhân quấn khăn trùm đầu thì vừa thấy thạch môn mở ra lập tức vội vàng đi, khiến cho vài người bàn hoàng không thể giải thích được. Hàng lập không phí công nghĩ ngợi những chuyện này, chuyện của bản thân hắn hắn còn lo chưa xong. Hắn vốn dĩ định là vừa đến giờ thì sẽ lập tức tìm kiếm thanh niên vừa thấp vừa thô kia, xem đối phương có thể bố trận cho hắn hay không. Tuy cấm pháp khí cụ điên đảo ngũ hành trận, như vẫn thường gọi chỉ là một phần 10 công hiệu của nguyên pháp trận. Nhưng đối với Hàng Lập mà nói, đây cũng là đủ dùng rồi. Dù gì, từ lâu hắn cũng nghe đến đại danh của kỳ trận này. Tin tưởng rằng một điểm uy lực này đối với động phủ hết sức đơn giản của mình cũng là quá xa xỉ rồi. Dư sức để bảo vệ vài thước đất. Nhưng Hàng Lập không thể ngờ là mình vừa mới nhận ra phương hướng của thanh niên. Lúc muốn đi lại gần thì đối phương đã lập tức bị 4-5 người khác vây quanh ở giữa, dáng vẻ như muốn cùng hắn thương lượng gì đó. Việc ngoài ý muốn này xuất hiện khiến cho Hàng Lập hơi buồn bực, đồng thời cũng hơi lo lắng mấy người này có khi nào cũng giống như mình cũng muốn mua bố trận pháp khí không bất quá mối quan ngại này của hàng lập lại không xảy ra mấy người kia và thanh niên chuyện trò vài câu đột nhiên ngơ ngác nhìn nhau sau đó lắc đầu vài cái rồi lần lượt rời khỏi chỉ còn lại một mình thanh niên vừa lùn vừa thô gục đầu chán nản đứng y chỗ cũ hàng lập trong lòng đại hỉ bước vài bước đi tới sau đó hắn giọng một cái muốn mở miệng nói nhưng mà chưa đợi hắn mở miệng thanh niên vừa thấp vừa thô sau khi hờ hững nhìn hắn một cái liền ủ rũ nói nếu như không có thiên niên linh dược thì không cần phải làm phiền ta trận pháp đại sư sau lưng ta chính là cần linh dược cứu mạng hiện giờ không có khả năng thiết kế đại trận cho các ngươi hàng lập nghe những lời này cực kỳ kinh ngạc nhưng tức thời cười nhẹ một tiếng vậy nếu như ta có thiên niên linh dược nhưng lại không phải tìm đại trận pháp sư bố trận thì sao hắn cười hì hì đùa giỡn với thanh niên này thanh niên này dáng vẻ chỉ là luyện khí kỳ cấp 10 trở lại hàng lập không cần phải e sợ đối phương vì vậy mới tùy ý nói như vậy tiền bối có linh dược Thanh niên này lập tức tinh thần chấn động, đồng thời trên mặt lộ vẻ vui mừng ngước nhìn Hàng Lập. Hàng Lập không trả lời hắn ngay lập tức, mà nhìn chung quanh một lúc. Có vẻ như không có ai chú ý chỗ này, những tu sĩ khác đều đang nhìn về phía trước, đang bày bán trao đổi các loại pháp khí. Đứng đằng kia nói chuyện được không? Ở đây đông người quá. Hàng Lập chỉ vào một góc không bắt mắt ở đại sảnh, nhẹ giọng nói. Được, đương nhiên là có thể. Thanh niên vừa thấp vừa thô không hề do dự lập tức mở miệng đáp ứng. Sau đó đi cùng Hàng Lập đến gần góc quốc kia mới ngừng lại. Lúc này tu sĩ ở gần bọn họ nhất cũng cách xa năm sáu trượng. Nhưng sau khi Hàng Lập đã thuận tay bố trí một cái cách âm trạo thì cũng không còn sợ người khác nghe lén. Nói ra thì Hàng Lập sau khi thành công trúc cơ, những pháp thuật mà lúc trước không thể sử dụng lập tức vừa học đã biết sử dụng. So với dáng vẻ ngu ngốc không có cách gì luyện được lúc trước thật là cách một trời một vực, khiến cho Hàng Lập sung sướng hồi lâu. Cái cách âm trạo này chính là một cái tiểu pháp tương đối thường dùng mà hắn thuận tay học được. Tiềm gối thật sự của linh thảo, bắt buộc là phải trên nghìn năm mới được, dược tài 7-800 năm đều vô dụng. thanh niên vừa thấy hàng lập bố trí xong, lập tức gấp gáp không đợi được nữa mà nói, xem ra hắn thật sự nóng ruột rồi. Hàng lập lạnh lùng nhìn đối phương, cũng không mở miệng nói mà trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp linh dược. Bên trong tuy không phải là thiên niên hoàng tinh chi đã bán đi, nhưng cũng là thiên niên tự quế hoa giá trị không hề thấp hơn Đối phương đã không có chỉ rõ cần loại dược tại gì, xem ra chỉ cần dược thảo trên nghìn năm là được rồi. Theo ước tính của Hàng Lập, thanh niên này 10 phần thì có 8-9 phần là đem thiên niên linh dược dùng làm dẫn dược, vì vậy mới đòi hỏi khó khăn như vậy. Đây chính là... Thanh niên chầm chầm nhìn vào cái hộp không hề chớp mắt, vẻ mặt tràn trề hy vọng. Không sai, trong đây chính là thiên niên thảo dược, nhưng trước khi mở hộp để cho các hạ kiểm tra, có hay không nên nói rõ tồn gia sẽ dùng vật gì để trao đổi linh dược này. Hàng Lập lạnh lẽo nói, bởi vì đối phương có việc cần khẩn cầu mình, đương nhiên muốn đối phương ra nhiều máu một lần. Bố trận pháp khí khó gặp được như vậy, Hàng Lập còn muốn có thêm vài bộ để cầm tay, giữ lại để dành. Tiền bối muốn những gì? Giản bối trên người trừ bộ pháp khí gây ra, thật sự không có gì có thể đem ra bán hết. Thanh niên nghe Hàng Lập nói xong, hơi bối rối, có chút xấu hổ nói ra. Người cảm thấy dùng một bộ bố trận pháp khí tàn khuyết thì có thể đổi được thiên niên linh dược sao? Hàng Lập nghe đối phương nói, lại không lộ ra vẻ mặt thất vọng, lời nói vẫn bình tĩnh như trước. Cái này... Không biết tiền bối đối với luyện khí có cảm thấy hứng thú không? Thanh niên vừa thấp vừa thô, do dự hồi lâu mới nói ra câu này, khiến cho Hàng Lập hết sức ngạc nhiên. Lại ý gì? Hàng Lập hơi nghi hoặc. Lẽ nào ngươi muốn truyền thụ cho ta luyện khí thuật hả? Hàng Lập buộc miệng nói. Tiền bối đoán đúng rồi. Cái duy nhất mà tại hạ có thể đem ra bán chỉ có luyện khí chi thuật trên người thôi. Thanh niên buồn bã nói. Hàng lập nghe xong không biết nói gì Hắn chỉ muốn thêm nhiều bộ trận kỳ trận bàn đại loại như vậy Ai thèm muốn luyện khí thuật của hắn chứ Lại nói thanh niên này còn nghĩ mình là ai chứ Luyện khí thuật của hắn hiếm có như vậy sao Phải biết ở tu tiên giới tu sĩ biết luyện khí thuật cũng khá nhiều Bất quá um, Do dướng tổ hứng Giảng bối chỉ có thể đem toàn bộ những điều hiểu được Về luyện khí mà giao cho các hạ thôi Nên không thể Không thể đích thân mình truyền thụ cái thuật này được Thanh niên vội vàng lắp bắp nói bổ sung Hàng lập chớp chớp mắt càng không thể nói lời nào. Thanh niên thấy hàng Lập nghe những kiến nghị của mình xong, một cục im lặng không nói gì, dáng vẻ tựa hồ như không có nguyện ý thì hắn không khỏi khẩn trương, cũng không thể che giấu được thân phận, gấp gáp nói ra sự thật. Gia tổ lúc trước là luyện khí trưởng lão của thần bình môn, luyện khí chi thuật sớm đã đạt đến cực đỉnh, luyện khí thuật của ta hạ chính là do gia tổ tự tay truyền dạy mà ra. Giảng bối hôm nay đem những điều hiểu được về luyện khí giao cho các hạ, kỳ thật là đã vi phạm tổ huấn rồi đó. Về việc mà Tiền Bối từ đó thu được bao nhiêu lợi ích Hoàn toàn phải xem tạo hóa của bản thân tiền bối rồi, nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối đều là bí mật của tu tiên giới từ trước tới giờ không hề truyền ra ngoài. Lúc này, Hàng Lập nghe thấy thanh niên là hậu nhân của luyện khí trưởng lão của thần Bình Môn, cuối cùng cũng đã động dung. Thần Bình Môn này không phải chính là một trong nguyên vũ quốc tam đại tránh phái, ngang hàng với Thiên Tinh Tông và Vạn Diệu Quang ư. Luyện khí thuật của môn phái này cùng trận pháp của Thiên Tinh Tông và phù đạo của Vạn Diệu Quang tại tu tiên giới của mấy quốc gia lân cận quả thực rất nổi tiếng Như vậy xem ra những điều hiểu được về luyện khí của đối phương chắc chắn sẽ không phải là thông thường. Tuy bản thân 10 phần thì có thể 8-9 phần muốn học, nhưng mà giữ lại trong tay cũng là một tấm trụ mã, nói không chừng đến lúc nào đó lại có việc dùng. Hàng Lập trong lòng nắm chắc chủ ý, bất quá hắn vẫn mở miệng hỏi một câu. "Bố trận pháp khí của điên đảo ngũ hành trận này của ngươi, có thật là vẫn có thể cải tiến tiếp không?" "Khẳng định là có thể, vì bằng hữu đối của ta đối với trận pháp chi đạo đã sớm xuất thần nhập hóa, cộng thêm luyện khí thuật của tài hạ." Cải tiến cái bộ bố trận pháp khí này sẽ không có vấn đề gì." Thành Niên thấy Hàn Lập hỏi như vậy, biết đối phương 10 phần đã có 8, 9 phần đồng ý rồi, bèn lập tức vui mừng, vỗ ngực bảo đảm nói. Hàn Lập gật gật đầu, không nói thêm gì, nhưng lại mở nắp hộp trên tay, lập tức một dược hương đầy linh khí đã tràn ngập trong cách âm trạo. Thành Niên hít nhẹ vài hơi, sau khi hai mắt nhìn kỹ mấy lượt xong, vẻ vui mừng lộ rõ trong mắt, liên tục gật đầu, biểu thị rất là vừa lòng. Hàn Lập thấy vậy bèn cười nhẹ, duỗi tay đem cái hộp đưa ra. Thanh niên vừa thấy vội vàng hớn hở giơ tay tiếp nhận Nhưng lúc này hắn nắm được một góc muốn kéo về Thì cái hộp đầy linh dược lại giống như là đã mọc rễ trên bàn tay của Hàng Lập Không động đậy được một tí xíu nào Khiến cho thanh niên không khỏi ngẩn ngơ trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên Hàng Lập thấy đối phương ngẩn đầu ngước nhìn hắn Như không biết là đã làm sai chuyện gì Không thể không thở dài <cười> Xem, Xem ra, ra cái ra tên này, này có lẽ thật sự, thật sự là vị thế gia đại, đại thiếu, thiếu rồi, rồi. Chưa hề trải qua mưa, mưa gió, gió. Mình, mình, mình đã ám thị, thị rõ, rõ ràng như vậy rồi mà hắn vẫn không hiểu à Không còn cách nào khác Hàng lập chỉ có nước nhẹ nhàng mở miệng Nói thẳng cho đối phương biết Người cũng nên đem bộ pháp khí Và những điều hiểu biết được về luyện khí kia ra Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng Làm như vậy không phải là mới tương đối thích đáng hay sao Ơ, tiền bối Giảng bối trong lúc nóng giỏi quá, quên mất <cười> Thanh niên vừa thấp vừa thô lúc này mới nhận ra Mặt đỏ gay buông cái hộp ra khỏi tay Chân tay luốn cuốn Từ trong túi trữ vật trong ngực Lôi ra một đống đồ vật Đây, có 18 miếng trận bàn và 36 cây trận kỳ là một bộ hoàn chỉnh của bố trận pháp khí của điên Đảo Ngũ Hành Trận, chỉ cần chiếu theo phương pháp nói trong ngọc giảng này, đem chúng bố trí không sai sót một chút nào, thì có thể lập tức khiến đại trận phát sinh hiệu lực. Quyển dân Tiêu Tâm Thuật này chính là những điều hiểu biết được về luyện khí của Tề Hạ hai mươi mấy năm nay. Hy vọng tiền bối sau khi xem rồi cố gắng hết sức đừng để lưu truyền ra ngoài, để tránh bị người của Thần Bình Môn tìm đến cửa, vì rất nhiều phương pháp luyện khí trong này đều là bí mật trong môn phái của Thần Bình Môn. Thanh niên rất tỉ mỉ giảng giải, lại còn thật lòng nhắc nhở hàng lập. Hàng lập nghe thấy những lời này sinh ra nhiều hảo cảm đối với thanh niên này. Một ý nghĩ khác trong đầu đột nhiên trỗi dậy. Sau khi do dự một lát, hàng lập vội vàng đem hộp trong tay dúi vào trong lòng đối phương, rồi nhận lấy mới đồ từ trên tay đối phương. Cử động đột ngột không bình thường này của hàng lập ngược lại khiến cho thanh niên vừa thấp vừa thô kia ngơ ngác một lúc, không biết là sai ở đâu. Dân tiêu tâm thuộc, dân tiêu là tên của ngươi à? Vậy ngươi họ gì? Hàng lập thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt lúc đầu, sau khi nhận được những đồ vật, đối với thanh niên đó sắc mặt vui vẻ thân thiện hẳn. Tài hạ họ tề, tề dân tiêu Tiền bối vẫn có gì muốn dạy bảo sao Thanh niên trù trừ một lát Mới mở miệng nói Nhưng không biết hàng lập có dụng ý gì Ê, hey, không có gì Kỳ thật là muốn nhắc nhở ngươi thôi quyển kỳ chép kiến thức này của ngươi Tuy ta đã thu nhận rồi Nhưng ta sẽ dùng phong ấn thuật đem khóa lại Trong vòng 5 năm sẽ không động đến nó Nếu như trong vòng 5 năm này Ngươi thật sự có thể giúp ta cải tiến bộ pháp khí Ta sẽ trả lại quyển sách nguyên dạng Không xem lén một trang Ngươi thấy thế nào thật sao Giảng bối xin đa tạ, thật sự là cảm kích không thôi. Ừ, vì cải tiến pháp khí của điên đảo ngũ hành trận, tiền bối cứ an tâm đi. Dù cho bằng hữu của giảng bối không cải tiến thành công, tại hạ cũng sẽ khuyên hắn bố trí một đại trận chân chính tại chỗ cho tiền bối. Thanh niên vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, cực kỳ vui mừng, vội vàng đảm bảo nói. Hàng Lập thấy vậy khẽ cười, cầm quyển vân tiêu tâm đắc, đặt giữa hai lọc bàn tay. Chỉ thấy theo tiếng chú ngữ trầm trầm từ miệng Hàng Lập giữa hai lật bàn tay đột nhiên tuôn ra một chuỗi phụ văn màu bạc sau khi xoay vòng trên bàn tay một hồi rồi xuyên nhập vào trong sách biến mất không thấy nữa mà cũng cùng lúc này quyển vân tiêu tam đắc ngân quan lóe sáng phát ra ngân quan nhàn nhạt khiến cho cả quyển sách đột nhiên hóa thành bạc cứng không có cách nào lật mở ra được chút xíu nào tốt rồi phong ấn hoàn thành bây giờ đem linh lực của ngươi lưu lại bên trong phong ấn đi như vậy về sau mà lúc ta trả lại cho ngươi thì ngươi sẽ phát hiện được ta có phá phong ấn hay chưa Hàng Lập đem quyển sách đã phong ấn ném qua, khiến cho thanh niên vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc tiếp nhận quyển sách này. Thanh niên muốn nói gì rồi lại thôi, đặt linh lực trên phong ấn, sau đó dùng ánh mắt cảm kích với vẻ mặt băng khoăn đang xen lẫn lộn, đem quyển sách đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập lúc này đã gần như hoàn toàn đoán được trạng thái tâm lý của đối phương, cũng biết là nếu muốn lấy được sự tín nhiệm của đối phương thì đúng là không có khả năng. Nhưng đợi đến mấy năm sau, đem quyển sách phong ấn hoàn hảo này giao lại cho đối phương, chắc hẳn có thể cùng thanh niên và vị trận pháp sư bằng hữu đó của hắn kết giao đương nhiên đối phương có đáng để hắn thật lòng kết giao hay không, điều này vẫn phải cần đối phương xử với nhau có thời gian dài mới biết được. vì vậy hàng lập cất quyển sách này hướng về phía thanh niên hỏi phương pháp có thể liên hệ rồi không phí thêm một lời nào mà ung dung bước đi khỏi nơi này. thanh niên vẫn yên nguyên vị trí ban đầu, có vẻ như vẫn không dám tin là thiên niên linh dược này lại có thể dễ dàng đến tay như vậy. tay hắn nắm chặt cái hộp trong mắt lộ rõ thần tình kích động pha lẫn hoảng hốt. hàng lập tâm trạng rất tốt đi đến cửa hiệu luyện khí luyện khí thuật của gã Tề vân tiêu và thân phận của trận pháp sư bằng hữu của hắn có thể còn mạnh hơn nhiều so với một quyển sách chết nếu như có thể lôi kéo tạo mối quan hệ chắc hẳn sẽ giúp ích cho quá trình tu luyện từ nay về sau của hắn hàng lập rốt cùng đã trở về đến cửa hiệu để nhận mối làm ăn của hắn lão giả tóc bạc đang sốt ruột đợi hắn quay lại đến lúc thấy hàng lập quả nhiên không nuốt lời và đã xuất hiện trở lại vị chủ tiệm này liền tươi cười hớn hở đối với gã đại hán đen thui đói chốc lát lại mời trà mời trái cây quý lại còn đích thân cùng hàng lập ngồi trước bàn hãy mở miệng ra là kêu tiền bối không ngừng đến nổi da mặt dậy với hàng lập nghe xong cũng phải hơi nóng mặt tiếp theo đó hàng lập trước mặt lão già này trước tiền lấy ra vỏ cứng của ngô công khiến cho lão già này biến sắc lập tức cầm một miếng nhỏ lên cẩn thận vuốt ve nhận dạng dẫu ngoài của yêu thú loại độc trùng thượng cấp bậc một lần này đích thị là tài liệu luyện khí rất tốt đó đặc biệt là trong cái tình cảnh yêu thú tại ngoại giới càng ngày càng ít đi yêu thú loại độc trùng này càng hiếm thấy nét nhăn trên mặt lão già hơi giãn ra cười tít mắt nói Tài liệu trên người của đối phương quả nhiên giống như dữ liệu của hắn, không phải là mấy thứ đồng nát tạp nhầm mà chính là vỏ của độc trùng yêu thú cực hiếm. Đây chính là vật liệu cực tốt, rất thích hợp để làm pháp khí hộ giáp hay thuận bài. Theo hàng lập ước tính, mớ vỏ trục này lúc trước khi chưa được luyện chế qua đã có thể ngạnh tiếp một kích của đỉnh dài pháp khí mà không có trở ngại gì lớn. Nếu luyện chế thành công xong, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng vươn đến đỉnh cấp pháp khí. Lão nhân tóc bạc càng nhìn càng cao hứng, khoái chí cầm mấy miếng vỏ muốn đi nhưng bị hàng lập chặn lại. Nè ông chủ. Đừng gấp như vậy chứ, vẫn còn vài tài liệu ta chưa lấy ra mà. Hàng lập thấy lão già có vẻ nóng nảy như vậy, không thể không nhớ mày, hơi hoài nghi có phải là mình đã tìm nhầm luyện khí sư không nữa. vẫn còn nữa hả? Lão già thoạt giật mình, nhưng lập tức càng thêm cao hứng, mừng hớn hở nói. Tuy không biết hàng lập còn tiếp tục lấy tài liệu gì ra, nhưng đồ tốt đều phải để dành về sau. Đây là đạo lý thường tình của con người. Lão không thể không ngước nhìn hàng lập với ánh mắt càng đầy mong đợi. Hàng lập tuy đối với thủ đoạn luyện khí của vị chủ tiệm có hơi hoài nghi Nhưng trong thời gian ngắn cũng không tìm được luyện khí sư nào có thể yên tâm hơn Chỉ đành hơi do dự mà đem tài liệu từ mặt giao lần lượt bày ra trên bàn Bất quá trong lòng hắn cũng đã suy nghĩ rồi Nếu như lão già này, ngay cả nguồn gốc của những tài liệu này mà cũng không nhận ra được Thì rõ ràng cho thấy là kiến thức và thủ đoạn của đối phương thật sự có vấn đề rồi Đến lúc đó cũng là hắn đem mấy cái vỏ cứng trước mặt chế luyện thành một chút là được rồi Về phần những món đồ tốt trên thân mặt dao thì vẫn có thể kiếm vài luyện khí sư cao minh khác. Hàng Lập đã dự tính như vậy, tự nhiên càng quan sát kỹ thần tình và cử động của lão giả. Kết quả lão giả đang nâng một cốc trà xanh, mới hớp một ngụm, vừa thấy đống tài liệu mà Hàng Lập lấy ra thì phục một tiếng, đem nửa ngụm nước trà trong miệng toàn bộ phun về phía trước. Đây là dao của dâu long lại còn có cả sừng nữa, răng nanh, đây là nhãn cầu, ôi trời ơi, không phải chăng tiền bối một mình đồ sát một con ác dao hả? ông chủ tiệm đầu bạc quá kinh ngạc đến nỗi mất đi trạng thái bình thường, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn món đồ trước mắt, không ngừng lẩm bẩm nói: khó trách tại sao lão già này lại kinh ngạc như vậy. Chưa nói đến chuyện giao long là loại thiên địa yêu thú này sớm đã biến mất từ lâu tại tu tiên giới. Ngay cả nếu có thì con ác giao hình như đã tiến hóa đến cấp 2 như vậy, nó cũng có thể so với sự tồn tại của trúc cơ hậu kỳ. Ngoài trừ những tu sĩ kết đăng kỳ ra, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường làm sao có thể là đối thủ của nó? Mà nếu như rất nhiều tu sĩ cùng động thủ thì mớ tài liệu này đã được chia năm x bảy cũng không có quá đầy đủ như vậy. Tựa như đem nguyên một con dao long cắt nhỏ ra rồi trực tiếp vận chuyển lại. Có lẽ nào đều là một mình hắn nuốt trọn không cho các tu sĩ khác sơ muối nào. Hay là người này có thủ đoạn phi thường nào có thể một mình giải quyết con dao long này. Lão già vừa kích động sơ sơ chỗ này nắng nắng chỗ kia của tài liệu vừa suy nghĩ lung tung. Lúc này Hàng Lập nảy sinh ra một lòng kính sợ đối với đối phương vốn cho là đối phương dẫu có thể nhận ra món đồ này thì e là cũng phải hao phí không ít công phu nhưng lúc này kiểm định tài liệu dễ dàng như vậy ngược lại khiến cho hàng lập đối với lão giả có chút tin tưởng từ chủ tiệm nhận biết nhanh như vậy tại hạ yên tâm không ít vậy xin thỉnh từ lão động thủ luyện chế một ý nghĩ chợt thoáng qua trong lòng hàng lập khách khí nói được được được tiền bối cứ yên tâm đi cái tài liệu lâu lâu này á lúc từ mẫu học nghệ đã từng cùng gia phụ luyện chế một lần chắc chắn tuyệt đối sẽ không kém hơn đâu Lão giả liên tục gật đầu đáp ứng nói, trong tay vẫn cầm lợi trảo của dao long đến bây giờ vẫn không nở buông ra. Hàng lập nhìn cảnh này thấy hơi tức cười, bỏ quá hắn cũng hiểu rõ lão già này quá nữa là thuộc tiếp người luyện khí thành ra ngu ngốc. Nếu không thì tài liệu dù có tốt đến đâu cũng sẽ không thay đổi thái độ như vậy. Nhưng như vậy thì hàng lập lại càng an tâm hơn nhiều, điều này cho thấy trình độ luyện khí của người này chắc hẳn cũng không tệ. Sau đó lão giả cầm theo những tài liệu này dẫn hàng lập đi vào trong hậu viện nửa tháng sau, hàng lập cuối cùng bước ra khỏi đại môn của cửa hiệu. Sau khi ngoảnh đầu lại nhìn chung quanh, trên mặt đem thâu nụ cười nhẹ, chậm chậm rời khỏi. Đợi đến lúc ra khỏi phạm vi cấm bay trong thành thị, hàng lập giơ tay lên, một cái thuyền nhỏ màu trắng xinh xắn tinh vi phóng ra từ trong tay áo, trôi lơ lửng phía trước, cách mặt đất khoảng vài thước, lắc lư nhẹ nhẹ. Hàng lập dùng ánh mắt yêu thích nhìn chăm chú, rồi cong ngón tay, một đạo pháp quyết màu xanh đụng vào cái thuyền, lập tức cái thuyền chậm chậm biến lớn lên, trong chớp mắt đã biến thành một cái thuyền độc mộc y như thật. Có thể đem theo mấy người. Hàng lập vào thuyền đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện khoảng mười mấy trượng giữa không trung. Thần, Thần Phong Châu, Châu này dùng dãy và da của mặt giao để mặt luyện chế này quả thật là pháp khí phi hành hết sức xuất, xuất, xuất, xuất sắc. Tuy là không, là không chở được số lượng lớn người bằng thiên nguyệt trần, trần Châu quỷ Yên Nguyệt Tông, và cũng, cũng không có một chút năng lực phòng vệ nào, nhưng chỉ nói về tốc độ thôi thì đúng là pháp khí phi hành rất hiếm có rồi. Cứ thế này, về sau không bao giờ dùng pháp khí hình chiếc lá chậm như rùa bò kia nữa? Hàng lập đứng tại mũi đầu thuyền, khe khẽ tự nói trên mặt hơi lộ vẻ vui mừng. Hàng lập đột nhiên đem linh lực từ bàn chân rót vào trong khoang thiền. thần phong châu bỗng chốc phát ra bạch quang, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng như bắn bay đi. Tốc độ nhanh chóng của nó đủ đi khiến cho tu sĩ bình thường trợn mắt liếu lưỡi. Hàng lập ngồi tại đầu thuyền, khẽ nhắm mắt cảm thụ được tư vị nhanh vụu vụu trước giờ chưa hề được trải nghiệm. Theo ước tính của hắn, cho dù chỉ sử dụng một nửa tốc độ này của thần phong châu thì cũng cần nhiều lắm là một thời thần là có thể trở về động phủ, sau đó hắn giảm uy lực một nửa, như vậy chắc chắn an tâm tu luyện rồi. Hàn Lập đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy được một cổ linh lực cường đại từ phía dưới đang nhanh chóng xông lại thần phong châu của mình. Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng chỉ dựa vào linh lực cường đại mà hắn cảm nhận được, nếu như tấn công trúng thuyền nhỏ thì khẳng định sẽ là kết quả thuyền hủy người chết. Hàn Lập vừa kinh nộ đột ngột mở trường mắt, thuyền nhỏ ở dưới chừng gia tốc gấp đôi. Bỗng nhiên trong chớp mắt đã vọt đến một nơi cách đó mười mấy trượng. Cũng đúng lúc này, một luồng ánh sáng cực đại màu vàng từ chỗ Hàn Lập vừa đứng trực tiếp bắn qua, bắn đi rất xa mà không tứ tán. Điều này khiến sắc mặt Hàn Lập âm trầm. "Có, có lẽ, lẽ nào, có người có biết ta muốn, ta muốn đi qua, đi qua chỗ này. này, mà Ngày tại đây mai phục ta, ta từ ta trước, trước sao?" Hàn Lập kinh sợ pha lẫn phẫn nộ, không thể không nghĩ như vậy, sau đó lập tức tự trên mình lấy ra hai quả viên cầu màu xanh màu đỏ, nhẹ nhẹ đập vào nhau. Một tiếng bụp vang lên khô khốc. Rất nhanh, một cụm khói xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó vui. Từ trên hai quả cầu đồng thời tuôn ra, rất nhanh đã bao trùm hàng lập, lại còn đang khoét đại không ngừng, trong chớp mắt đã hóa thành một cụm mây xanh đỏ rất lớn, đường kính phải hơn 10 trượng, khiến cho thân ảnh của hàng lập hoàn toàn biến mất trong mây mù. Có cụm mây xanh xanh đỏ đỏ này bảo hộ, hàng lập mới hơi an tâm một chút, lạnh lùng nhìn xuống đất. Sau khi nhìn rõ ràng tình hình dưới đất xong, miệng hàng lập mở to không cách gì đóng lại, bởi vì trên mặt đất rốt cuộc có nhiều người đang đánh nhau, một bên là bốn năm trút cơ kỳ tu sĩ ở thế hạ phong đang đối kháng gần trăm tên địch nhân đang bao vây ở bọn họ, mà đối thủ của bọn họ kẻ nào kẻ nấy đều không có chút biểu tình trên mặt, tự khí trầm trầm, hóa ra đều là mấy con khối lỗi hổ báo, trong đó còn lẫn lộn một vài tên không khác mấy so với mấy khối lỗi cung thủ trong tay hàng lập. Đừng xem đám khối lỗi này tên nào tên nấy hành động chậm chạp tự hồ như đối phó cực tốt, nhưng mỗi lần một con khối lỗi bị pháp khí của mấy tu sĩ này đánh ngã hay đánh nát thì sẽ có thêm vài khối lỗi khác từ trong rừng đi ra bổ sung vào, khiến cho số lượng vây công từ đầu thủy chung vẫn duy trì không thay đổi. Lại thêm thế tấn công của mấy khôi lỗi này cũng phi thường ác liệt Mấy con khôi lỗi chỉ cần thỉnh thoảng há to miệng là sẽ phun ra một quan trụ cực mạnh cỡ chừng miệng bác Giống y hệt như cái suýt bắn trúng hàng lập Chỉ là quan trụ của bọn chúng có năm sáu màu đại biểu cho những thuộc tính bất đồng Hàng lập còn suýt bị bọn chúng ngộ thương Mấy khôi lỗi nhân càng lợi hại Có cung tiễn nhân ngẫu nhiên giống y như khôi lỗi cung thủ của hàng lập Mấy con khôi lỗi đó trực tiếp từ trong trường cung trên tay Bắn ra tiêu quan tiễn năm sáu màu dày cỡ ngón tay. Mặc dù uy lực không lợi hại bằng quan trụ của thú máy, nhưng bắn liên tu bất tận mãi không ngừng. Nếu không phải là mấy tu sĩ kia hợp lực chống đỡ bằng một hộ tráo cực đại, thì chỉ sợ đã sớm chết dưới oanh tạc điên cuồng của quan trụ và quan tiễn rồi. Nhưng điều khiến bọn họ nhức đầu nhất vẫn là những khối lỗi cận chiến tây vùng đau thương. mấy tên này ngẫu nhiên không chỉ thân mang trọng khải, mà đau thương trên tay cái nào cũng sáng lóa. chắc chắn hạng thực giá thực là pháp khí cấp thấp. Bọn chúng tuy chỉ có mười mấy tên, nhưng sau khi chúng bao vây quan trạo thì đao chém thương đâm không ngừng, đánh cho hộ trạo lắc lư muốn đổ, ánh sáng mờ ảo lung lay. Nếu không phải lúc này có hai vị tu sĩ áp bàn tay lên hộ trạo không ngừng bổ sung pháp lực thì chỉ sợ là đã sớm bị đánh vỡ vô số lần rồi. Mấy người bọn họ giàu gì cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Không chỉ pháp lực trên người hùng hậu mà pháp khí trên tay cũng đều có uy lực kinh người. Chỉ với công phu trong thời gian ngắn này đã có ba bốn mười khối lỗi bị bọn họ xuất thủ đánh đến nỗi không nhúng nhít Nhưng mà dù pháp khí trên tay họ uy lực mạnh đến bao nhiêu, khối lỗi trong rừng lại tựa hồ như vô tận, liên tục không ngừng bổ sung, đánh trận với họ kiểu dai dẳng làm cho đối phương tiêu hao kiệt sức dần, khiến những tu sĩ này càng đánh thì trong lòng càng rét trung Mà hàng lập giấu mình trong cụm mây xanh đỏ giữa không trung cũng nhìn đến nỗi ngẩn người, tựa hồ như trong thời gian ngắn ngủi vẫn chưa có người phát hiện ra sự tồn tại của hắn, xem ra đạo quan trụ đó cũng chỉ là ngộ thương mà thôi. Cuối cùng, có một vị tu sĩ không kìm lòng được, hắn đột nhiên tăng thêm mấy tầng phong hộ pháp thuật trên người, rồi tay múa một phong ngự pháp khí hình lá cờ, trực tiếp thoát ly khỏi hậu tráo, bay ra phía bên ngoài, xem ra muốn thoát ly nơi này. những tu sĩ khác thấy vậy đều không khỏi lớn miệng mắng chửi, nhưng lời chửi rủa của bọn họ vừa ra khỏi miệng, thì một siêu cấp quan trụ đường kính mấy trượng đột nhiên từ trong rừng bắn ra, vừa mới xoẹt qua đã đi thẳng đến trên người vị tu sĩ ở lưng chừng trời, khiến cho gã đó ngay cả hét một tiếng cũng không được, hóa thành một quả cầu lửa rớt xuống đất, sống chết không rõ mấy vị tu sĩ vốn dĩ vì đồng bọn không từ mà biệt mà hết sức tức giận, lại nuốt lại mấy tiếng mắng chửi trong miệng, liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi. mới vừa rồi bọn họ tuy cục diện cực kỳ bất lợi, nhưng trong lòng ngoại trừ có hơi ảo não ra, thì kỳ thực mà nói cũng không phải lo lắng lắm. bọn họ đều cho rằng, mặc dù giết không hết mấy khôi lỗi này, nhưng tự không trung tháo chạy vẫn không phải là việc dễ như trở bằng tay sau. nhưng bây giờ kết cục của kẻ tháo chạy kia lập tức làm cho họ tỉnh giấc mộng đẹp bao nhiêu phòng hộ pháp thuật trên người, lại còn có phòng ngự pháp khí cầm tay, thật không ngờ là vẫn không hề ngăn đỡ được quan trụ. Điều này lẽ nào lại không khiến cho bọn họ kinh hồn bạt vía chứ? Thêm vào đó, bọn họ là người tu tiên trúc cơ hậu kỳ, thì lại càng tham sống sợ chết hơn, không dễ dàng gì mới có thể sống lâu hơn người bình thường, thậm chí vẫn còn có thể sống lâu hơn nữa. Bọn họ làm sao nỡ dễ dàng chết đi như vậy chứ? Bất quá đạo quan trụ kia quá sức mạnh liệt. Nếu như không phải là bắn tu sĩ bỏ chạy mà lại bắn về phía hậu tráo của bọn họ bây giờ thì mấy người bọn họ vẫn không nắm chắc là có thể tiếp tục được hay không. Những tu sĩ này càng nghĩ càng cuốn lên, không thể không nảy sinh ý nghĩ bỏ trốn. Chỉ là lúc này, bọn họ dù có muốn bỏ chạy, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua trong khi chiếm đủ thượng phong, điều này khiến cho họ cả tiến lẫn lùi đều khó cả. Ngay phía trên đầu bọn họ, hàng lập đang ẩn mình trong cụm mây, sức mạnh khiến cho hàng khí trên người tuôn ra càng lúc càng không dám dễ dàng lộ mặt. Nhưng mà nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì trong lòng hắn cũng không nguyện ý. Hàn Lập tự nhủ là thần phong châu này có tốc độ hơn người, dù cho bị phát hiện cũng có thể chạy thoát được. Hàn Lập vẫn nán lại trên không trung quan sát toàn bộ. Bất quá cụm mây xanh đỏ mà Hàn Lập đã pháp khí hóa ra lại đang lơ lửng ở không trung, dừng ở phía trên những tu sĩ và khối lỗ như vậy cũng thật sự có hơi thu hút sự chú ý quá. Nhưng may mắn là lúc Hàn Lập ngự khí phi hành, đem tốc độ phi hành của thuyền nhỏ gia tăng đến mức cao nhất, cách mặt đất phải hơn trăm trượng. Vì vậy cho đến lúc này Hàng Lập vẫn chưa hề bị đám tu sĩ đang vây khốn và người thao túng khối lỗi trong rừng phát hiện ra Bất quá Hàng Lập cũng biết như thế này không phải là biện pháp lâu dài Nhưng kiểu hắn thu lại cụm mây lúc này thì chắc chắn không nghi ngờ gì nữa hắn sẽ bị lộ ra giữa không trung huống hộ gì? Hai đỉnh cấp pháp khí luyện chế từ mắt giao long là thanh hỏa chướng Không những có hiệu quả bất ngờ che giấu thân ảnh khiến cho những người khác không cách gì nắm chắc vị trí chính xác, mà sương mù dày đặc màu xanh đỏ này cũng đã nhúng trong máu còn sót lại của mặt dao, có thể khiến cho kẻ nào sơ ý tiếp xúc với văn vụ này chống mặt nhớt đầu, từ từ trúng độc mà không hề hay biết. Cách bảo vệ bản thân này là kỳ môn pháp khí hoàn mỹ này, Hàng Lập làm sao lại dễ dàng bỏ qua không dùng chứ? Thế là trong lúc nóng lòng, Hàng Lập bất ngờ đã thấy một tầng mây thấp màu xám lời lượng ở ngay bên trên cách mình không xa. Lập tức trong lòng đại hỉ, liên chậm chậm tiếng lại xác đã mai đó, cuối cùng dứt khoát đem toàn bộ đám vân chướng hộ thân xuyên nhập vào. Lúc này thì hành tung của Hàn Lập đã được che giấu triệt để, hắn không còn mối lo về hậu phương nữa, mới có thể yên tâm tiếp tục quan sát chú ý trận chiến dưới đất. Hiển nhiên đạo siêu cấp quan trụ lúc nãy trong chớp mắt đã đánh mất niềm tin của mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ, vì vậy bọn họ tuy vẫn còn đủ các loại pháp khí và đánh đấm giữ dọi, nhưng dưới mắt Hàn Lập thì uy lực lại thua xa sức mạnh ban đầu điều này rõ ràng cho thấy là những người này ai cũng có ý đồ riêng khẳng định sẽ không tỏ vẻ hợp lực kháng địch nữa. trong lúc hàng lập thầm lắc đầu thì một vị tu sĩ tương đối lớn tuổi trong hộ trạo tựa hồ cũng cảm thấy không đúng liền đột ngột quát về phía người trong rừng: các họ thật sự muốn trảm tận giết tuyệt hả? chúng ta là đệ tử cho các môn gia môn của nguyên vũ quốc phái đi đó. người mà giết chúng ta thì cũng như đồng thờ đắc tội với toàn thể tiên giới của nguyên vũ quốc, không sợ gây ra họa sát thân sao? <cười> hỏa sát thân hả? Những lời này của ngươi Nếu như nói lúc ta chưa giết định tu sĩ muốn bay đi kia Ta có lẽ còn suy nghĩ một chút Nhưng mà người thì cũng đã chết mất một rồi Dù gì đắc tội với một người cũng là đắc tội Không bằng giết sạch sẽ Nó không chừng không có người biết chuyện này còn hay hơn Chúng ta không hề quá cái ý mà Các hạ chỉ cần đồng ý buông tay làm quà Chúng ta phát thệ là tuyệt đối bảo mật chuyện này Một tu sĩ khác rõ ràng trẻ tuổi hơn gấp gáp thề đọc nói <cười> Phát thệ hả Cái thứ này ta không thèm tin Lúc các người lén lén lúc lúc ở sau lưng ta Còn nói là không có ác ý, có lẽ nào các ngươi muốn mời ta đi ăn cơm hả? Còn nữa ta vốn không phải là người của nguyên vũ quát các ngươi, cứ cho là đắc tội với tu tiên giới của quốc gia các ngươi đi thì sao chứ? Lẽ nào còn muốn cùng ta dạy thiên trúc giáo tổng đàn đòi hỏi công đạo hả? Nếu thật sự là như vậy, mẫu gia thật sự bái phục đảm lượng của các ngươi rồi đó. Một giọng nói cực kỳ cứng rắn từ trong rừng truyền đến khiến cho Hàng Lập nghe rất quen tai. Là, là hắn. Hàng Lập hơi kinh ngạc tự nói. Nghe giọng nói không sai, tuyệt đối là nam tử Khôi Vũ đã mua Khôi Lỗi cơ quan thú ở hội bán đấu giá. Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, rõ ràng là mấy kẻ này từ lúc hội bán đấu giá kết thúc, bèn lẳng đi theo người này. Hy vọng Hảo Huyền muốn dùng thủ đoạn không quan minh chánh đại để biết được bí mật của Khôi Lỗi thú. Nào ai biết gã thiên trúc giáo này đã sớm biết được, lại còn đặt bẫy trong phút chốc để mấy kẻ còn sống sờ sờ này vây khốn ở đây. Mọi người hãy liều mạng với gã này đi, tên giao quả này đã nói rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu rồi. Tu sĩ mở lời lúc đầu cũng không có ngu lập tức cổ động ý chí chiến đấu của các tu sĩ khác muốn cùng với gã này liều chết một trận liều mạng với ta các người có tư cách này không vậy hả ngay cả khôi lỗi bộ hạ của ta mà cũng không đánh thắng được còn nói liều mạng gì nữa ta đùa giỡn với bọn ngươi cũng đủ lâu rồi đó hay là tống tiễn bọn ngươi lên đường sớm đi giọng nói của nam tử khôi vũ vẫn cứng rắn như vậy nhưng sát cơ trong lời nói đã lộ ra rất rõ ràng kèm theo giọng nói của người này từ trong rừng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất tiếp theo truyền đến mấy tiếng bước chân nặng nề rầm rầm, từ trong rừng cây từng bước ra ngoài, khiến cho những tu sĩ ở trong hổ tráo và hàng lập ở trên không đều không thể không ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếng bước chân tuy rất nặng nề, nhưng tốc độ lại rất nhanh, trong chớp mắt đã đến vị trí bên bìa rừng. Lúc này tất cả mọi người đều đã thấy rõ ràng, một khối lỗ hổ khổng lồ cao phải đến 5-6 trượng từ trong rìa rừng vọt ra, mà nam tử khôi vũ vẫn đang khoác áo choàng đang ngồi trên đầu hổ. Nhìn thấy khối lỗ hổ này to lớn như vậy, Mấy vị tu sĩ đều thầm run sợ, bất giác nghĩ đến quan trụ khổng lồ nhìn thấy hồi nãy, xem ra có lẽ chính phần là do con quái vật này phun ra. Nam tử khôi vũ hiện thân xong, không nói một câu thừa thải nào đã vỗ vào đầu hổ, ra lệnh cho khôi lỗi hổ dưới thân từ từ mở hàm dưới. Trong cái miệng lớn bắt đầu một có một chút bạch quan ngưng tụ lại, mà những khôi lỗi khác đang công kích hổ tráo liền lần lượt dừng tay toàn bộ rút lui vài bước. Những tu sĩ này đương nhiên biết sự tình bất diệu, gần như đều đồng thời đưa hai tay lên chống đỡ trên hổ tráo. Cái này có lẽ là lá chắn duy nhất cho mạng sống của bọn họ, còn cách thoát ly khỏi hổ tráo, ai cũng nghĩ tới cách này, nhưng bài học thất bại còn sờ sờ ra đó, rốt cuộc không ai dám nhắm mắt làm bừa. Bạch sắc quan trụ cự đại một lần nữa xuất hiện, siêu cấp quan trụ lần này công kích sự chống đỡ cứng rắn của hổ tráo được tiếp sức bởi sự hợp lực của mấy tu sĩ, nhất thời thành thế dằn co. Hàng lạp tùy ở rất cao trên không, nhưng nhờ vào nhãn lực hơn người vẫn có thể thấy rất rõ ràng Trên mặt những tu sĩ này lại không vì chống đỡ thành công mà lộ vẻ vui cười, mà ngược lại, người nào người nấy sau khi thất thoát một lượng lớn linh lực trong hộ trạo thì sắc mặt ai cũng trắng bệt. Bất quá, hàng lập tin tưởng rằng cái loại công kích uy lực lớn này không thể nào duy trì liên tục được lâu, đáng lẽ ra phải nhanh chóng chấm dứt mới phải. Những tu sĩ trong hộ tráo hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy mà người nào người nấy mới nghiến răng khổ sở chống đỡ. Quả nhiên, quan trụ chỉ duy trì liên tục được một khoảng thời gian ngắn, đã từ từ biến thành mỏng dính rồi biến mất hẳn từ trong miệng hổ những tu sĩ sống sót sau tai kiếp mới lộ ra vẻ vui mừng, mi rút song thủ đang chống đỡ về, rồi thở nhẹ một cái. nhưng mà nam tử khôi vũ vừa thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở một cửa bí mật trên đầu hổ, sau đó vung tay ném một khối linh thạch bạch trung thuộc tính hỏa vào. tiếp theo đó quang mang trong miệng hổ vốn dĩ đã bị tắt ngấm bỗng một lần nữa sáng lên, khiến cho những tu sĩ đối diện nhìn thấy mà kinh sợ phát ngốc. hàng lập cắn môi, đối với cửa động tán gia bại sản này của khôi lỗi hổ, một kích toàn lực tấn công đã muốn tiêu hao hết nguyên một khối linh thạch bạch trung. Hàng Lập không biết nói gì, đây đâu phải là đấu pháp gì, rõ ràng là đây một đống linh thạch mà nản mấy gã tu sĩ này, xem ra thiên trúc giáo xa xôi này của hắn thật sự có rất nhiều linh thạch. Hàng Lập đang trong lúc hồ tư loạn tưởng, những tu sĩ kia vốn dĩ không thể tề tâm hiệp lực thì cuối cùng dưới sự uy hiếp cực lớn mà đồng thời phân tán, bởi vì pháp lực còn sót lại của bọn họ không đủ rồi, cố gắng gượng một lần nữa thì cũng chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy, không bằng tùy theo số mạnh mỗi người mà chia nhiều đường khác nhau tháo chạy. Quả nhiên, nam tử khôi vũ chỉ huy cự hổ, Ra lệnh cho nó một trước một sau há miệng hai lần bắn ra quan trụ đến hai người trong số đó. Kết cục của hai kẻ đó cũng gần giống như gã đầu tiên, đều là thê thảm không nở nhìn, toàn thân cháy đen thui.